cứ rơi xuống đất, nàng bị chấn động lại nôn ra một ngụm máu nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy cát vàng khắp núi đồi, là đại sa mạc rộng lớn đến mức nhìn không thấy bờ. Còn Trúc tiên sinh đứng cạnh chiếc ghế tre của nàng, thở một hơi thật dài. Nguy hiểm thật, nếu bị hắn đuổi kịp, nói không chừng hắn đã trực tiếp lấy mạng ta rồi. Cố Tích cửu nhìn hắn, khàn giọng hỏi. Tại sao Túc tiên sinh thở dài. Tại vì ép buộc nhà đầu uyển uyển đó, mau chóng sao giải dược ra, càng sớm càng tốt. Ta đã dùng một số thủ đoạn phi thường, chặt gãy hai cái xương sườn của nàng ta, khiến nàng ta phun ra mấy ngụm máu. Thời điểm dùng nga mi của nàng ta đâm nàng ta, vết thương đó cũng khá sâu. Ừm, cũng hơi xấu hổ chút. Khi ta bước ra ngoài, nhất thời không để ý mà kinh động đến hộ vệ nơi đó. Có lẽ hộ vệ đã bẩm báo với ma chủ. Vị ma quân kia coi nàng ta như bảo bối, vô cùng yêu thương nàng ta, chăm sóc nàng ta như bảo vệ con người vậy. Nhìn thấy bộ dáng nàng ta như thế, nói không chừng trong lòng còn có ý định giết người, chắc chắn là muốn tìm ta trả thù. Rừng trúc đó của ta, những người khác vào không được, nhưng vị ma quân này lại có thể thỉnh thoảng đến đây đi dạo. Cho nên, người tới vừa rồi chắc chắn là hắn. Hắn đuổi theo thật là nhanh. Rất may là bổn quân phản ứng cũng không chậm. Kịp thời mang người đi vào đây. Cố tích cửu im lặng. Mình bị thương, hắn chậm chạp không tới xem. Uyển Uyển bị người khác khi dễ, hắn liền liều mạng đuổi theo. Ừm, đúng như dự đoán. Nàng không hề tức giận. Chết tiệt. Tuy nàng tự nhủ rằng không đáng để mình tức giận nữa, nhưng trong lồng ngực, lanh nghẹn một luồng hơi cứ cuộn đi, cuộn lại. Nàng nghiêng đầu sang một bên, lại phun ra một ngụm máu. Trúc tiên sinh hoảng sợ, bước tới sơ mạch của nàng. Sao người vẫn còn học máu không ngừng như thế nhỉ? Nào, để bổn quân nhìn xem Đã giải hết chất độc này chưa? Lúc này cô Tuyết Cửu cũng không còn sức lực Để đẩy hắn xa Vì vậy nàng nhắm mắt lại để bình tĩnh hơn Nhân tiện cảm ứng vết thương trên cơ thể mình Độc thuật của nàng xuất thần nhập hóa Bởi vì nàng đã chơi độc nhiều năm Nên cơ thể nàng có khả năng kháng độc cực cao Và sẽ không dễ dàng bị trúng độc Cũng có thể nói rằng Một thời gian rất dài, nàng chưa nếm trải cảm giác bị trúng độc. Không ngờ, lần này nàng lại bị trúng phải một thứ lợi hại như vậy, khiến nàng phải chịu đau đớn đến mức như vậy. Nàng cảm ứng một lát, trong lòng chìm xuống. Chất độc trên người nàng chưa hề được dài. Trúc tiên sinh cũng rút tay lại, nói. Kỳ quái nhỉ? Cô tích cửu mở to mắt nhìn hắn. Trúc Tiên Sinh gõ gõ ngón tay lên trên chiếc ghế tre của nàng. Theo lý mà nói, người ăn giải dược rồi, cơ thể cũng khôi phục một số chức năng. Lẽ ra, chất độc đã được giải trừ. Nhưng nhìn sắc mặt người lại tái xanh, môi thâm đen, trong mắt xanh lè. Như thể chất độc đã xâm nhập vào nội tạng. Xem ra chất độc còn lại không có màu xanh. Nào, ta vẫn còn loại đan dược giải độc khác. Có thể giải hàng trăm loại độc ngươi thử xem sao? không biết hắn lại lấy từ nơi nào ra một cái bình nhỏ trong bình có chất lỏng màu xanh lục đung đưa mở nắp bình ra để sát vào bên môi của Tích Cửu cũng may cô Tích Cửu lần này có năng lực cự tuyệt nàng lắc đầu kiên quyết không làm chuột bạch của hắn nữa khoan đã hả Trúc Tiên Sinh nhớ mày cô Tích Cửu dù sao cũng là chuyên gia về độc dược Ngửi một chút có thể đại khái biết được thành phần đan dược trong cái bình đó Xác thực là thuốc giải độc Nhưng hiện tại tuyệt đối không thích hợp với nàng Nếu nàng uống nó, chắc chắn sẽ thêm chất độc vào chất độc Và khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn Đậu xanh rau má Trúc tiên sinh không phải là cao nhân thế ngoại Bá chủ thiên hạ khoản này sao Làm sao lại không đáng tin cậy như vậy chứ Chất độc của ta vẫn chưa được loại trừ. Giải dược uyển uyển đưa cho ngươi có lẽ chỉ là một nửa trong đó. Nửa này rất nguy hiểm đến tính mạng. Nó sẽ làm cho độc tính trong cơ thể ta phát tán lan rộng, càng tác động đến huyết mạch của ta dữ dội hơn. Bởi vì liên quan đến tác động sâu hơn khiến huyết mạch đang đình trệ của ta cuối cùng cũng bắt đầu lưu thông, khiến ta tạm thời có thể tự do di chuyển, hành động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi ăn đan dược này vào, Nếu như không kịp thời ăn nửa còn lại, chất độc này sẽ hoàn toàn bùng nổ, khiến cho gân mạch của người bị trúng độc, đều bị đứt hết, học máu mà chết. Cố Tích Cửu hít mạnh một hơi, bắt đầu giải thích độc tính trên người mình. Trúc Tiên Sinh nghe được sững sốt hồi lâu. Thì ra là như thế. Nhưng nhìn sắc mặt người, cũng không có vẻ gì là trúng độc quá độ cả. Cố Tích Cửu lại hít sâu một hơi. Đó là bởi vì trước đó người cho ta dùng một đống đan dược giải độc lung tung hỗn tạp. Tuy không giải độc được cho ta, nhưng vì thành phần dược tính bên trong tương khắc lẫn nhau, lấy độc trị độc, tạm thời áp chế độc tố kia ở trong phủ tạng của ta, khiến nó hoàn toàn không thể bộc phát được. Bây giờ chất độc đã trở thành một loại độc hỗn hợp. Nó bị trấn áp trong khí hải đan điền thần thuật của ta. Nàng nói một đống từ chuyên môn. Trúc tiên sinh nhìn nàng, rồi lại nhìn nàng. Không nghĩ tới, người lại là chuyên gia về độc dược thuật. Cô Tích Cửu nhắm mắt lại. Nếu không phải nàng là chuyên gia độc thuật, phỏng chừng đã bị ra hỏa xanh mượt này, đùa chết rồi. Nàng không nhịn được, nhìn lướt qua, trúc tiên sinh. Các hạ có thể luyện chế, luyện ma y, còn có thể thêm pháp thuật vào nó. Lẽ ra... Lẽ ra y thuật không tệ mới phải. Sao mà nàng cứ có cảm giác Y thuật của gia hỏa này Như ga mơ vậy nhỉ Trúc tiên sinh ho nhẹ một tiếng <cười> Bổn quân là tông sư khí tông Y thuật độc thuật Chỉ là ngẫu nhiên có đọc qua Cũng không nghiên cứu sâu cố tích cửu sừng sốt Không nói nên lời Nghiên cứu không sâu Mà dám chữa trị linh tinh cho nàng cố tích cửu không dám trông cậy vào hắn nữa Nàng đành phải tự dựa vào chính mình để hóa giải độc tố trong cơ thể Lúc này các loại độc tố chạy khắp người nàng Có chỗ đau, có chỗ ngứa, có chỗ tê dại Toàn thân nàng không có sức, mềm nhũn như sợi mì, rất khó chịu Trong tình huống này, nàng ước gì mình có thể nằm bất động tại chỗ Hết thảy mọi việc, giao cho người khác, xử lý, lo liệu Nhưng không được, hiện tại nàng không thể trông cậy vào ai được nữa Mà chỉ có thể dựa vào chính mình Nàng hít một hơi thật sâu Đôi tay run rẩy lấy ra một hộp ngân châm Từ trong túi trữ vật Trúc tiên sinh mở to mắt nhìn nàng Thấy nàng lấy ra một cây ngân châm Đâm vào huyệt đạo tương ứng trên cơ thể mình Nàng bị trúng độc thành như vậy Mà vẫn có thể xác định huyệt đạo Rất chính xác Khống chế lực đạo cũng rất tốt Sau khi mỗi cây ngân châm đâm vào Từ phần đuôi rỗng của cây ngân châm Máu màu tím đặc chảy ra Nói đến cũng kỳ lạ, sau khi nàng sử dụng bộ châm pháp này, sắc mặt nàng vốn đang xanh tím, có dấu hiệu mờ mờ dần. Rất hiển nhiên, độc tố trong cơ thể nàng đang được thải ra ngoài. Quá thần kỳ, còn có loại thuật thải độc như thế này. Trúc tiên sinh bội phục. Dù sao cô tích cửu rất yếu, sau khi châm một lúc thì thở gấp mấy hơi, hai tay run rẩy kịch liệt. Trúc tiên sinh sông phong. Để ta làm cho. Người nói ta châm Cố tích cửu lắc đầu đâm ngân châm không thể qua loa được Hơn nữa nàng tự châm vào Đều là những huyệt đạo quan trọng Trên cơ thể con người Dù là châm sâu hay châm nông Cũng không được Có thể mất mạng ngay Đều yêu cầu công phu châm cứu cực kỳ cao cấp Nàng không muốn lại làm chuột bạch nữa Và bị Trúc Tiên Sinh trực tiếp châm cho tàn tật luôn Ánh mắt Trúc Tiên Sinh hơi lóe lên Hắn là người cực kỳ kiêu ngạo tự phụ Nhìn tích cửu đâm bốn năm châm, Liên cảm thấy đã nắm được bí quyết, tiến lên một bước. Yên tâm, bồn quân có thể. Liền vươn tay ra chộp lấy một chiếc ngân châm còn lại. Cô tích cửu đột nhiên ngẩn đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt này cực kỳ lạnh lùng, hữu hình. Trúc tiên sinh vốn luôn là kẻ không sợ trời, không sợ đất, cũng phải dừng bước lại ngay. Hắn mơ hồ cảm thấy, giờ phút này, áp lực trên người cô nương này lớn đến mức Hắn không khỏi kinh hãi, không thể hiểu được Khiến hắn nhất thời, không dám hành động Một lát sau, cô Tích Cửu đã đâm 12 cái ngân châm trên người Đang thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm ở đó Nhìn qua, sắc mặt đã khá hơn nhiều Người cảm thấy thế nào rồi? Trúc Tiên Sinh dò hỏi Ta đã loại bảo được một số chất độc không liên quan Cô Tích Cửu hít nhẹ một hơi Tuy nhiên, còn phải làm phiền Trúc Tiên Sinh một chuyện, thu thập giúp ta một ít dược liệu. Ánh mắt Trúc Tiên Sinh lấp lánh nhìn nàng. Dược liệu gì? Tuyết thanh hồng, là phong hoa. cô tích cử liên tiếp nói ra tên 8 loại dược liệu. Những dược liệu này là... Để giải độc trong cơ thể ta, những loại dược liệu này cần phải được sấy tươi. Làm phiền Trúc Tiên Sinh trong vòng một ngày... Mang tới đây Những diệt liệu này không phải là thứ quý hiếm gì Khắp nơi trong ma giới đều có thể tìm thấy Với cước trình của Trúc Tiên Sinh Thưa khả năng có thể thu thập được trong một ngày Trúc Tiên Sinh gật đầu Được Hắn nhìn của tích cửu nằm ở nơi đó Trên người có rất nhiều ngân châm cắm vào Tất nhiên là không thể cử động Suy nghĩ một chút, hắn nói Nơi này chính là nơi nguy hiểm nhất ma giới Có hung thú lui tới Ngươi ở một mình chỗ này rất nguy hiểm. Bổn quân đưa ngươi vào trong một cái lồng. Tuy rằng hành động của ngươi sẽ bất tiện hơn một chút, nhưng ngươi sẽ không bị hung thú tấn công. Vừa nói chuyện, hắn vừa vùng ống tay áo lên. Có một cái lồng trong suốt bao quanh người của tích cửu. Cái lồng này cao khoảng 3 mét, rộng 2 mét, che phủ thân thể của tích cửu. Thậm chí một góc áo của nàng cũng sẽ không bị lộ ra ngoài. Nhưng của tích cửu ở bên trong hít hai hơi, liền vội vàng kêu hắn lại. Quan đã, người đi ít nhất là một ngày. Cái lồng này ban đêm còn tốt chút, ban ngày khi mặt trời lên, phía trên phơi ra chính là lồng hấp. Hơn nữa, nó lại kín gió, ta ở bên trong không đến một ngày sẽ bị ngạt thở mà chết. Trúc tiên sinh phát sầu. Vậy làm sao bây giờ? Cô tích cửu hít một hơi, nói. Ta nhìn thấy bên kia có mấy tảng đá lớn, nhờ Trúc tiên sinh khuân chúng lại đây bài đặt theo hướng dẫn của ta ta chạy bố trí ra một trận pháp đủ khả năng tự bảo vệ mình. Trúc tiên sinh kinh ngạc liếc nhìn nàng. người là một trận tú à? ta biết một chút. Trúc tiên sinh hì hục di chuyển mấy tảng đá. Cố Tích Cửu nằm ở đó lên tiếng chỉ dẫn yêu cầu hắn sắp xếp theo phương hướng và vị trí nàng nói. Hiệu suất làm việc của Trúc tiên sinh rất kinh người chỉ mất một chút thời gian đã sắp đặt xong toàn bộ những tảng đá đó. Hắn cũng là một cao thủ về trận pháp Chẳng qua trận pháp hắn thiết trí Chủ yếu là dùng linh lực để điều khiển Nếu người thiết trí trận pháp có linh lực thấp Thì uy lực của trận pháp không được mạnh lắm Mà cổ tích cử bố trí trận pháp này Thoạt nhìn những tảng đá được sắp xếp Một cách lung tung, lộn xộn Nhưng sau khi tảng đá cuối cùng nằm xuống Liền giống như kích hoạt một loại ma thuật nào đó Những tảng đá thấp bé đó Trong nháy mắt lập tức cao như núi Trong trận, tiếng gió thổi mạnh từng hồi. Sương mù bốc lên khiến người ta không nhìn rõ đường. Trúc tiên sinh vốn dĩ ở ngoài trận. Hắn muốn tiến vào trong trận để nhìn xem. Kết quả mới vừa bước vào đã bị lạc đường. Đi vài bước liền bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hắn nhìn thấy vô số binh mã đang lào về phía mình. Hắn lắp bắp kinh hãi. Đang muốn phản kháng. Bên tai chợt vang lên âm thanh của cổ tích cửu. Ra khỏi vị trí. Vượt qua chướng ngại vật. Dù sao hắn cũng là người hiểu biết Nghe theo lời nói của nàng Đi mấy bước trước mắt sang lên Nhìn thấy cô Tích Cửu đang nằm trên ghế tre Đây là Pháp trận thần kỳ Thế gian này Lại có loại trận Pháp này Ánh mắt Trúc Tiên Sinh Nhìn cô Tích Cửu tựa như nhìn Một con quái vật nhỏ Hắn tiến lên hai bước Không ngờ Người lại là một cao thủ trận Pháp đại năng Cô tích cửu nhìn hắn càng ngày càng gần, trở nên cảnh giác. Ngươi... Trúc tiên sinh đi tới đứng yên trước ghế tre của nàng, nhìn nàng. Đồng ý với bổn quân một điều kiện. Bổn quân chẳng những thu thập dược liệu cho ngươi. Còn sẽ tuyển thụ miễn phí cho ngươi phương pháp chế tác cùng với thuật pháp thêm vào luyện ma y. Cô tích cửu cẩn thận hỏi. Điều kiện gì? Nàng cảm thấy điều kiện mà vị trúc tiên sinh biến thái này đưa ra chắc chắn cũng sẽ siêu cấp biến thái. Nàng phải nghe hết trước đã. Nhận bổn quân làm đồ đệ. Hả? bổn quân nguyện ý bái cô nương làm vi sư, học tận pháp, độc thuật, y thuật, cùng với thuật đổi nhan. Vẻ mặt trúc tiên sinh vô cùng nghiêm túc. cổ thích cửu sừng sốt. Vị này thật sự là trúc tiên sinh lạnh lùng nhất, khó tính nhất, khó đoán nhất và khó lường nhất, không ai có thể nắm bắt được của ma giới sao. Đây không phải là bị người ta đánh tráo rồi đấy chứ. Nếu hắn đã giải thích một cách thẳng thắn và thành thật như vậy, Cố tích cử cũng không đi đường vòng với hắn, tự mình đưa ra điều kiện. Nàng đồng ý xem xét việc thu nhận hắn làm đồ đệ, nhưng tiền đề là phải xem hắn cư xử, biểu hiện như thế nào. Nếu chỉ là truyền thụ thuật đổi nhan thì không sao, chỉ là trao đổi mà thôi, nàng cũng không bị thiệt hại gì. Nhưng nếu thu nhận hắn làm đồ đệ, vậy nàng phải xem xét, khảo sát hắn một cách cẩn thận. Rốt cuộc, nếu nàng thật sự thu nhận hắn, vậy thì hắn sẽ là đại đệ tử đầu tiên của nàng. Nếu tính cách nhân phẩm của hắn quá tệ, đồ đệ giáo hội phản bội sư phụ thì không hay chút nào. Trúc tiên sinh giơ tay mở một cánh cửa trên không trung. Nhảy vào trong cửa và biến mất Cố tích cường nhìn hắn sử dụng mấy lần Liên hiểu được Cánh cửa này của hắn Giống như một cánh cổng thuần di Một khi mở ra Có thể đi tới bất cứ nơi nào trong ma giới Giống như lần trước Hắn mở ra đưa nàng đến chỗ trăm hoa đua nở Lần này lại là một vùng sa mạc Chẳng trách trong tuyển thuyết về quá nhân này Đề cập đến chuyện Hắn xuất quỷ nhập thần Cánh cổng thuần di này Quả thực là một pháp bảo để trốn thoát. Cố tích cử nằm trên chiếc ghế tre, nàng biết rất rõ vết thương trên người mình. Kể dù là Trúc Tiên Sinh thu thập được những dược liệu đó, năng luyện chế ra đan dược tương ứng, thì cũng chỉ có thể trấn áp độc dược, chứ không thể tiêu trừ tận gốc được. Nếu muốn giải quyết triệt đề, chị E lại phải xin uyển uyển một nửa đan dược giải đầu còn lại. Mà Trúc Tiên Sinh đã náo loạn phủ quận chúa một lần, cho nên người ở đó tự nhiên có đề phòng. E rằng nơi đó đã được canh gác hộ vệ, còn chặt chẽ hơn cả thùng sắt. Huống chi, Uyển Uyển lại bị thương. Hiện tại chỉ e là đế phất y đang canh giữ bên cạnh nàng ta, chữa trị vết thương cho nàng ta. Cho dù trúc tiên sinh có đột nhập vào phủ quận chúa lần nữa, sợ rằng không cách nào đến gần Uyển Uyển, còn bị đế phất y đánh chết. Cho nên, nàng phải nghĩ ra biện pháp khác. Nàng mệt mỏi, uể oai. Nằm trên chiếc ghế tre Thời gian cứ chậm rãi, chậm rãi trôi qua Mặt trăng dần mờ đi Thành cái bóng Phía đông màu trắng như bụng cá hiện lên Mặt trời đỏ rực, nhô lên Nhiệt độ ở sa mạc tăng lên nhanh chóng Khi mặt trời mọc Ban đêm, cổ tích cửu đắp chăn trên người Vẫn lạnh, nhưng sau khi trời sáng Nàng mặc váy lụa mà vẫn rất nóng Mặc dù nàng dùng ngân châm thuật Đột xuất được không ít độc tố Nhưng chất độc còn sót lại Vẫn đang hoành hành trong cơ thể nàng Nàng vẫn đau đớn Và không còn sức lực Càng người giống như bị rút hết xương cốt Nằm liệt trên ghế tre Nắng nóng chiếu vào người nàng Trên đầu, trong cổ nàng đều đẫm mồ hôi Cảm giác như mình sắp bị phơi chín Tuy trận pháp mà nàng thiết lập Có thể bảo vệ khỏi những con hung thú Trên sa mạc này Nhưng nó không thể chặn được ánh nắng trực tiếp Thời tiết càng ngày càng nóng Mồ hôi ra càng nhiều khiến nàng mất nước trầm trọng. Nàng liếm môi, thò bàn tay yếu rũ vào trong túi trữ vật, lấy ra một bình nước. Nhưng không ngờ, tay mình yếu quá, không cầm nổi bình nước đó. Bịch một tiếng, rơi xuống đất. Nước chảy tràn ra đất. Cô tích cửu cắn môi. Đây là trời muốn nàng chết à? Nàng con chưa kịp nghĩ xong, thì nơi nước tràn ra, bỗng lan tăn, lan tăn như một cái nồi đang sôi. Một thanh âm vang lên. Từ dưới cát, một con đại xà đỏ như lửa chui lên. Con đại xà này dài khoảng 10 trượng, đầu to như cái thùng, cách cô tích cửu cho đến 3 thước. Khi nhìn thấy cô tích cửu, trong nháy mắt nó dựng đứng người lên. Cô tích cửu nằm ở đó, nhìn thẳng vào mắt nó. Rồi nàng dứt khoát, nhắm đôi mắt lại. Tận pháp của nàng quả thực có thể chống lại đám hung thú bên ngoài. Nhưng thứ này, lại trực tiếp từ dưới nền đất bên cạnh nàng chui lên từ phi nàng có thể thuấn di đến những nơi khác trong tận pháp bằng không, căn bản, chỉ vô dụng nếu là trước kia loại hung thú này không đủ để nàng phủi vài chiêu nhưng bây giờ thậm chí một tiểu đồng tử cũng có thể đâm chết nàng huống chi là một con rắn độc lớn như vậy xem ra hôm nay nàng nhất định phải tán thân trong bụng rắn rồi chẳng qua con rắn con nuốt chừng nàng cũng không thể tiêu hóa được Bởi vì nàng hiện tại chính là một người có độc, có thể đầu độc chết bất cứ một giống loài gì. Giải Trĩ nhảy dựng lên, lông mao toàn thân cũng dựng đứng và nha răng về phía con đại xà, dáng vẻ như thể sắp liều mạng chiến đấu với con đại xà. Nhưng bây giờ, nó vẫn còn ở giai đoạn con non, không lớn hơn một con chó 2 tháng tuổi bao nhiêu. So với con rắn lớn này thì nó giống như một quả bóng bàn đặt bên cạnh một quả bóng rổ. Kích thước Quá khác biệt. Thậm chí, nó còn chưa biến hình được. Hình dáng không khác gì một con sói trắng. Căn bản con đại xà không hề sợ hãi nó. Nói cách khác là không thèm quan tâm đến nó. Sự chú ý của con đại xà đổ dồn vào cố tích cử. Nó hơi lùi thân mình lại và há miệng rộng. Đây là tư thế sẵn sàng phát động đòn tấn công ngay lập tức. Tiểu giải trĩ đang lo lắng. Nó gầm lên một tiếng nhỏ bất chấp nhảy lên lưng đại xà, há miệng, và cắn mạnh vào đại xà bảy tấc. Một thanh âm cạch vang lên, răng của nó cắn vào vảy đối thủ, tựa như cắn vào trên kim loại, nháy mắt bị bắn ngược trở lại. Chẳng những không cắn được vào thịt của đại xà, xém tí nữa còn rụng mất cả răng. Đại xà không kiên nhẫn, thân thể đột nhiên vung lên, tiểu dịch trĩ bị nó quăng ra ngoài, phốc một tiếng cũng không biết rớt đến xó xỉnh nào rồi. Tiểu Dịch Trĩ không biết trận pháp này của Cổ Tích Cử, nên thời điểm nhảy lên còn có chút bối rối. Khi ngẩng đầu, lại phát hiện xung quanh có những tảng đá khổng lồ dày đặc, nó hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Cổ Tích Cử nữa. Đại Sa cũng không thèm nhìn xem tiểu Dịch Trĩ bị nó ném xa tới đâu, nó lại há to miệng, lưỡi rắn rít lên, tấn công về phía Cổ Tích Cử. Tách! Một tia sáng bảy màu bắn ra nhanh như điện, lóe lên trong không trung trực tiếp lăn thẳng vào cái miệng há to của con đại xà. Đại xà đột nhiên không kịp phòng bị, miệng nó bị cái sáng bảy màu che phủ. Cùng lúc đó, một lực cực lớn nhanh chóng kéo nó lại, mạnh đến mức kéo nó đi xa khoảng 10 trượng. Và chỉ với khoảng cách 10 trượng này, con đại xà đã trực tiếp rơi vào trận pháp, không còn phân biệt được đông tây, nam bắc nữa. Miếng ăn vừa tới miệng liền như vậy bay đi, đại xà rất phẫn nộ. Nhưng trước khi nó kịp đứng dậy và tìm kiếm kẻ gây rối, một luồng ánh sáng nhiều màu sắc đã lóe lên thẳng về phía đôi mắt nó, khiến con rắn bị mù mắt luôn. Đại xà đã chết. Nó bị giết trong vòng hai chiêu giữa ánh sáng bảy màu và đầu con rắn bị đánh nát thành từng mảnh. Cho đến lúc chết kia, một khắc nó cũng không nhìn thấy rõ, rốt cuộc là ai đã tấn công nó. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng sáng đỏ như lửa. Tất cả chỉ có thế mà thôi Cô tích cửu vốn đang nhắm mắt chờ chết Nghe thấy động tĩnh không đúng Nàng mở mắt ra Nàng tự mình bố trí trận pháp Nên đương nhiên có thể nhìn rõ những gì Đang diễn ra trong trận pháp Nàng nhìn thấy tiểu giày tĩ Đang chạy loạn xạ như con ruồi không đầu Đồng thời nhìn thấy một bóng sáng màu đỏ Bay vòng quanh con đại xà Chỉ hai lần Đại xà liền tiêu đời Tốc độ của bóng sáng màu đỏ quá nhanh Khiến nàng có chút hoa mắt Không thấy rõ dung mạo của đối phương nhưng trái tim thắt lại căng thẳng không hiểu được. Nàng khẽ mỉm môi nhìn bóng dáng màu đỏ đáp xuống ở trước mặt mình. Mặt trời rất lớn ánh nắng rất sáng đối phương lại đứng ngược sáng thời điểm của tích cửu nhìn hắn bị ánh nắng làm nhức chói mắt không thấy rõ dung mạo của đối phương nhưng không cần thấy rõ nàng cũng biết đối phương là ai. Đế phất y Vị ma quân đó Cuối cùng, hắn cũng đến. Là tới tìm Trúc Tiên Sinh báo thù thay cho tiểu quận chúa sao. Đáng tiếc, Trúc Tiên Sinh không ở đây. trời xui đất khiến lại cứu nàng một mạng. Nàng muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể quá yếu, không còn sức nên không thể cử động. Nàng cố gắng hết sức để nhìn thẳng vào mắt hắn. Tên môi hiện lên một nụ cười. niệm mạch đền hạ. Tiếng nói của nàng rất khàn, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh. Ánh mắt cũng lạnh lùng. Ngày tới đây vì uyển uyển. Nàng nói còn chưa dứt lời, thì đã có người nắm chặt cổ tay nàng. Ta ở đây vì ngươi. Cố Tích Cửu im lặng. Ngươi trúng độc, vì sao không nói? Thanh âm đế phất y tràn đầy tức giận. Lòng bàn tay đang nắm cổ tay nàng ướt đẫm, cố Tích Cửu cố gắng rút tay mình lại, nhưng hiển nhiên là vô ích. Chính vì dùng lực quá mạnh mà trước mắt trở nên tối sầm, cổ họng tanh tanh, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Nàng hít một hơi thật sâu ngăn lại, trước mắt nàng có một trận đom đóm bày tán loạn. Đừng cử động. Giọng để phát y khàn đặc, trầm thấp, hơi có chút nghẹn ngẹn Chuyện khác cứ để qua một bên, để ta xem vết thương của người. Cô Tích Cửu cũng không cử động, hơi nhắm mắt lại. Để mặc hắn nắm cổ tay nàng Cảm nhận mạch đập của nàng Nàng vẫn rất lý trí Cho dù không muốn tiếp xúc với hắn nữa Nàng cũng sẽ không từ chối hắn Theo kiểu tiểu thư của Quỳnh sao. Nàng biết Cho dù hắn di tình biệt luyến Mà yêu người khác Cũng sẽ không thực sự làm hại nàng Hơn nữa, y thuật của hắn quả thực rất tốt Cho dù không bằng nàng Nhưng tuyệt đối giỏi hơn so với Trúc Tiên Sinh Vệ thương ở đâu? Sau một lúc lâu Đế Phất Y mới buông tay nàng ra, thấp giọng hỏi nàng. Sơn trái. Đế Phất Y dừng lại. Vị trí này có chút riêng tư kín đáo. Hắn phải vén áo của nàng lên. Mạo phạm rồi. Hắn khẽ mí môi, vén áo của nàng lên. Cuối cùng nhìn thấy vết thương đó, hít một hơi thật sâu. Vết thương trông giống như một hài nhi đang há miệng giận dữ. Xung quanh có một vòng màu xanh tím. Một vòng màu đỏ tươi, còn có một vòng màu vàng khô, trông cực kỳ quái dị. Trên miệng vết thương được bôi đan dược, nhưng đan dược đó cũng không phù hợp với triệu chứng, chỉ miễn cưỡng ngừng chảy máu, chứ không thể làm miệng vết thương khép lại. Loại chất độc này, hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Hắn nắm chặt tay, lúc đó hắn chỉ nhận thấy nàng bị trọng thương, không nhìn thấy nàng bị chảy máu. Cũng không ngửi thấy mùi gì khác. Còn tưởng rằng nàng chỉ bị nội thương bình thường. Với tài năng y thuật của nàng, thưa khả năng tự bình chữa trị. Cho nên hắn mới yên tâm để nàng rời đi mà không đuổi theo tới đây. Hắn biết thể chất của nàng sẽ không dễ dàng bị trúng độc. Thậm chí hắn còn nghi ngờ rằng cả đời này sẽ không bao giờ có một ngày nào đó nàng bị trúng độc. Nhưng không ngờ rằng lần này. Hắn đã tính sai rồi. Rốt cuộc. Vân Khinh La có thâm cừu đại hận gì với nàng, mà vừa mới gặp nhau đã ra tay hạ độc tàn nhẫn với nàng như vậy. Vốn dĩ hắn cho rằng Vân Khinh La chỉ muốn cướp giải trĩ và hai tử kia của Cố tích cửu, cho nên nhất thời bị quỷ ám mới muốn giết người, giết khẩu. Nhưng nhìn chất độc nàng ta hạ này, căn bản chính là trăm phương ngàn kế cố ý, chẳng những muốn đưa Cố tích cửu vào chỗ chết, mà còn muốn tra tấn nàng. Hắn nhìn sắc mặt của tích cửu, nàng cực kỳ tái nhợt, Nhưng quần mắt lại xanh đen, môi tím tái khổ khóc. Bởi vì không có thời gian để tẩy rửa sạch sẽ, hiện tại hình dáng của nàng vẫn là diệp thị nữ. Dù sao cũng là dịch dung, có gần với màu da thật đến đâu thì rốt cuộc cũng cách một lớp da, không thể nhìn thấy rõ màu da thực sự của nàng được. Để phất y do tay lau sạch khuôn mặt xinh đẹp của nàng, dùng nước thuốc đặc biệt tẩy sạch lớp dịch dung của nàng, lộ ra dung mạo thật của nàng. Đế phát y lại hít thêm một hơi nữa. Khi nàng lộ diện mạo thật, dấu hiệu trúng độc càng rõ ràng hơn. Đôi môi từng ẩm ướt giờ khô khốc xanh đen, khuôn mặt tái nhợt nhuốm màu xanh vàng, lông mi vốn dày đặc lại lộ ra màu vàng úa, như thể bất cứ lúc nào tất cả đều sẽ khô héo, đều tàn. Hắn có thể nhìn thấy nàng đang cố nhịn. Đồng thời, hắn cũng có thể thấy trong cơ thể nàng có rất nhiều loại đàn dược giải độc đang va chạm, khắc chế và tương tác lẫn nhau. Chất độc trong người nàng rất nguy hiểm. Có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào. Chất độc này tự người giải rồi. Hắn cần phải hỏi cho rõ mới có thể hốt thuốc đúng bệnh được. Cô tích cử khẽ nhắm mắt lại. Trúc tiên sinh cho ta ăn mấy loại? Căn bản không đúng bệnh. Đan dược này mà cũng có thể ăn bậy bạ như vậy à chính ngươi cũng là y sư Sao có thể Khi đó ta không thể cử động Đế phất y Cái đồ hỗn trướng đó Đột nhiên hắn rất hối hận Hối hận vì lúc ấy đã không đuổi theo tới đây Cho nên mới khiến nàng phải chịu đựng lớn như vậy Có nước không Nàng sắp chết khát rồi Đế Phất Y lấy ra một túi nước, nàng liếm liếm môi, vườn tay nhận lấy. Đế Phất Y nhìn bình nước đã vỡ tan trên mặt đất, rất dứt khoát, nói. Hiện giờ người không còn sức lực. Để ta giúp người uống. Hắn bước tới và cẩn thận ôm đỡ nàng thẳng lên, để nàng dựa đầu vào vai mình, rồi sau đó cho nàng uống nước. Tuy cổ tích cửu bị trúng độc, nhưng khứu giác của nàng vẫn rất nhạy bén. Có thể người thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên cơ thể hắn. Trái tim nàng khẽ co rút, cố gắng hết sức phớt lờ mùi hương này, uống mấy ngụm nước từ trong tay hắn. Đế Phất Y lại ôm nàng, trong lòng như muốn ngạt thở. Nói thật, nàng trong tay hắn thực sự rất xấu, nhưng vẫn là báu vật mà hắn hằng mong muốn, cơ hội để hắn ôm nàng vào lòng rất ít, nói không chừng, sau này có lẽ sẽ không có nữa. Hắn nhìn mồ hôi trên trán nàng. Đau nhiều không? Cô tích cửu được uống nước thì dễ chịu hẳn, tâm tình cũng tốt hơn. Khá hơn nhiều. Đế Phất Y đã dương một chiếc dù rất lớn trên đầu nàng, che đi ánh nắng thiêu đốt gay gắt và mang lại bóng mát hơn rất nhiều. Cơ thể nàng vẫn rất đau đớn, nhưng so với cơn đau như xẻo thịt cắt xương trước đó, hiện tại nàng vẫn có thể cắn răng chịu đựng được. Đế Phất Y nhìn cơ bắp thỉnh thoảng co giật của nàng, biết nàng vô cùng đau đớn, Nếu là nữ hai tử khác Loại đau đớn này cũng đủ để khóc lóc Kêu cha gọi mẹ rồi Lúc này là khá hơn nhiều Vậy thời điểm nàng đau nhất Chắc hẳn sẽ đau đớn biết bao nhiêu đấy Vân khinh la Trong mắt Đế Phất Y Loe lên sát khí Đầu thì cứ hét lên đi Đừng kìm nén Ở trước mặt ta cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì Đế Phất Y cảm thấy tức giận trong lòng Vì sự kim nén của nàng Vì sự mạnh mẽ của nàng Lòng mi của tuyết cửu chớp chớp một chút Ngữ khí bình đạm Không cần phải kêu gào Ta cũng không cậy mạnh Ngày hôm qua Thời điểm đau đến mức muốn lan lộn Nàng cũng không hề kêu la Hiện tại tự nhiên sẽ càng không kêu la Đế Phất Y im lặng Đôi mắt hắn tối sầm lại Nữ hai tử chỉ yếu đuối ở trước mặt người mình thích và thích được người đó quan tâm. Nàng nói như vậy là không thích hắn sao. Ngay cả thích cũng đã không còn. Lòng hắn nặng như đổ chì. Nhưng lúc này hắn không muốn so đo với nàng. Hắn nắm lấy tay nàng, hướng vào lòng bàn tay nàng. Ta giúp người thanh trừ độc tố còn sót lại trong cơ thể trước. Có thể sẽ đau một chút. Nhưng người chịu đau như vậy chắc là chịu được đau đớn. Cô tích cử biết y thuật của hắn không thua kém gì mình Lại còn có một bộ pháp môn y thuật đặc biệt Hơn nữa Sử dụng linh lực để loại bỏ độc tố Trên cơ thể nàng quả thực sẽ tốt hơn So với thuật châm cứu của nàng Mạnh hơn rất nhiều Chẳng qua sử dụng linh lực để đẩy chất độc Cần phải có linh lực mạnh mẽ Hơn nữa lực đạo phải được khống chế chính xác Tốt nhất nên là chuyên gia Trong lĩnh vực này Hiện giờ nàng cực kỳ suy yếu Đến mức không thể huy động được linh lực của mình nên không thể tự mình sử dụng phương pháp này để trục xuất độc tố. Mà Trúc Tiên Sinh lại là người không đáng tin cậy. Cô Tích Cửu cũng không dám dạy cho hắn, để hắn làm chuyện này. Bây giờ hiếm khi có đế phất y chạy đến đây, còn nguyện ý dùng phương pháp này chữa trị cho nàng. Vì vậy, nàng thở phào nhìn nhõm một hơi, chỉ đáp lại một chữ. Được. Chiếc ghế tre của nàng hẹp và bất tiện cho việc chữa trị vết thương. Đế phất y dứt khoát, sách ra một chiếc giường có nệm mềm mại, Rồi bế nàng đặt lên trên giường Cô tích cử nhắm mắt lại Cố gắng hết sức phớt lờ vòng tay ấm áp của hắn Cái ôm này Đã không thuộc về nàng nữa Nàng không cần phải tham luyến nữa Lúc này nàng khó có thể ngồi một mình Cho nên để phất y đã chất Một vài chiếc đệm hình chữ U Ra sau lưng nàng Bao quanh để nàng ngồi ở đó Hắn lại lấy trong người ra một bình đan dược Đổ ra một viên đan dược màu đỏ như máu Đưa gần đến môi nàng Ăn đi Cố tích cửu dừng lại một chút. Hôm nay nàng ăn đan dược đủ nhiều rồi. Có thể ngàng với ăn cơm. Thật sự là có ám ảnh với cái thứ này. Cho nên nàng hơi né tránh. Không cần. Không cần ăn đan dược nữa đâu. Sợ ta đầu độc chết người à. Ngữ khí đế phận ý không được tốt lắm. Nửa đùa, nửa thật. Sao có thể chứ? Cố tích cửu thật sự chưa bao giờ có nghi ngờ này. Tiếp dù hắn không yêu nàng cũng sẽ không muốn giết chết nàng. tuy nàng và hắn đã chia tay, nhưng cũng sẽ không trở mặt thành thù. nàng vẫn có niềm tin này. người sẽ không đâu. cô tích cửu khẳng định. đế phất y nhìn nàng một lát, khóe miệng hơi cong lên, một nụ cười nhẹ. đúng vậy. bổn quân còn tưởng rằng người đề phòng ta hơn cả đề phòng trộm cướp. cô tích cửu không muốn cùng hắn tiếp tục chủ đề này, liền hỏi điều nàng quan tâm nhất. Hạo Nhi đâu? Hắn rất tốt Dù sao hắn cũng là Nhi tử ruột của bổn Quân bổn Quân cũng không đến mức ngược đái hắn Cô Tích Cửu mỉm môi hỏi Nếu hắn không phải là Nhi tử ruột của ngươi Ờ Vậy bổn Quân sẽ chặt hắn ra Nhắm với rượu Đế Phất Y nói không chút khách sáo Cô Tích Cửu im lặng Nàng vẫn không nên nói thì hơn Đế Phất Y lại đưa viên đan dược màu đỏ như máu tới bên môi nàng. Ăn viên đan dược này đi, nó không xung đột với bất kỳ độc tố nào trong cơ thể người đâu, có thể chữa lành gần mạch của ngươi. Được rồi, dù sao trong cơ thể nàng đan dược đã cũng đủ nhiều rồi, cũng không quan tâm có thêm một loại này. Viên đan dược lấp lánh, phát ra ánh huyền quang, trông rất cao cấp và có mùi thơm nồng nàn. Cố Tích Cử chỉ có thể ngửi được mùi thơm không gửi được thành phần nguyên liệu. Nhưng thứ mà đế phật y trịnh trọng lấy ra nhất định là thứ cực kỳ cao cấp. Nàng hé miệng ngầm lấy viên đan dược trên tay hắn. Cứ như vậy, đôi môi nàng khó tránh khỏi mà chạm vào lòng bàn tay hắn một chút. Đế phật y chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy như có một dòng điền nhỏ chạy qua. Trái tim hắn đập lỡ mấy nhịp. Hắn thở nhẹ một hơi, lấy lấy túi nước ra, đưa tới bên môi nàng. Nàng uống một ngụm, Và nuốt viên đan dược đó với nước Miệng lưỡi đế phất y đột nhiên khô khốc Hắn lấy lại túi nước Uống mấy ngụm lớn Cố tích cửu không nhịn được Nhìn hắn Đế phất y tự hồ ý thức được điều gì Hỏi Người muốn uống thêm không Rồi đưa túi nước lại bên môi nàng ngươi một ngụm Ta một ngụm Đó không phải là biến tướng thành hôn môi à Hai người đã chia tay hoàn toàn Thì cứ vậy mà chia nước uống chẳng phải là điều tốt sao Cô tích cử quả quyết quay đầu đi Không cần, ta không khác Đế Phất Y cũng rất thông minh Hắn rất nhanh liên hiểu được lý do nàng cự tuyệt Ánh mắt tối sầm Nàng không kiên nhẫn nổi Mà vạch ra ranh giới rõ ràng với hắn như vậy sao Hắn rất muốn nói dỗi với nàng vài câu Nhưng thấy nàng vẫn còn bị thương nên đành bỏ cuộc Hắn cũng ngồi lên trên chiếc giường mềm mại, ngồi đối diện với nàng, nắm lấy tay nàng. Ta sẽ giúp người vận hóa đan dược trước. Sau khi đan dược có tác dụng, ta sẽ giúp người thải độc ra ngoài. Vừa nói chuyện, hắn vừa xoa bóp lòng bàn tay nàng. Nàng đã nằm suốt đêm và nửa ngày, gân mạch cũng có phần ứ động. Trước tiên, cần được xoa bóp một lượt để kích hoạt gân mạch. Hắn là cao thủ xoa bóp. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng xoa bóp các huyệt đạo tương ứng trên lòng bàn tay, cổ tay và cánh tay của nàng với một lực vừa phải. Cố tích cửu hơi cục mắt xuống, cố gắng hết sức phớt lờ cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cũng không biết đan dược để phất y đưa cho nàng là linh đan dịu dược gì, nhưng sau khi nàng ăn vào, cơn đau nhức trên cơ thể như dòi đục trong xương cốt của nàng đã giảm đi rất nhiều. Có một dòng nhiệt nhẹ từ trong bụng nàng tán nhập vào gân mạch. Đi đến đâu cũng có cảm giác ấm áp Hắn ngừng xoa bóp và hướng lòng bàn tay vào lòng bàn tay nàng Linh lực thẩm thấu vào lòng bàn tay nàng Linh lực của hắn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ Len lỏi trong gân mạch của nàng Thúc đẩy sức mạnh của dược lực Và cũng đẩy nhanh quá trình tuần hoàn của máu Đẩy chất độc trong máu về phía trước Phương pháp này quả thực rất đau đớn Linh lực của hắn đi đến đâu đều giống như một lưỡi dao sắc bén đang cắt Cẩn thận cắt chất độc ra ngay cả chốc mũi của nàng cũng đổ mồ hôi và cơ thể nàng khẽ run lên. Đế Phất Y tự nhiên chú ý tới phản ứng của nàng, trong mắt ánh lên tia khó chịu và không đành lòng, nhưng hắn không thể dừng tay lại, bởi vì đây là việc cần phải thực hiện. Đau đến như vậy, hắn tưởng nàng thế nào cũng sẽ rên rỉ vài tiếng, nhưng không ngờ nàng vẫn im lặng như cũ, ngoài mồ hôi ra nhiều hơn, nàng không có một phản ứng nào khác. ở trước mặt hắn. Cứ phải chịu khổ như vậy sao Hắn sẽ không chia cười nàng Hét lên đi Đế Phật Y nói Ngữ khí ra lệnh Cô tích cửu ngước mắt nhìn hắn Không hiểu vì sao hắn cứ chấp nhất với việc Khiến nàng phải hét lên Nàng có khả năng tự chủ rất mạnh mẽ Thậm chí Nàng đã chịu đựng nỗi đau còn lớn hơn thế này Như bây giờ nàng thực sự Không hét lên được Nàng luôn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc Hình như nàng đã từng trải qua rồi Nhưng nhất thời lại không nhớ ra Sắc mặt để phất y không tốt lắm Cô tích cửu sợ hắn Giữa đường bỏ gánh không làm nữa Vì thế nàng thấp giọng giải thích Hôm qua ta So với cái này còn đau hơn Ta cũng không kêu la Nói cách khác Hôm nay càng không cần phải la hết Đế Phất Y im lặng. Chết tiệt! Rốt cuộc hôm qua nàng đau đến mức nào vậy? Rốt cuộc! Chất độc Vân Kinh La sử dụng là loại độc gì thế? Trong lòng Đế Phất Y lại cảm thấy muốn chém Vân Kinh La thanh từng mảnh. Đương nhiên, trong quá trình vận công xô đuổi chất độc không thể nói chuyện nhiều, vì thế hai người ngừng nói chuyện và tập trung vào vận công. Cứ như vậy qua gần nửa canh giờ, Đế Phất Y mới thủ công. Hắn đứng dậy, kéo hai chân cổ tích cửu ra. Cổ tích cửu hoảng sợ. Người làm cái gì thế? Đế phất y không nói gì, mà trực tiếp biểu hiện bằng hành động. Hắn kéo hai chân nàng từ tư thế xếp bằng để thẳng xuống dưới, sau đó cởi giày và vớ trên chân nàng, để lộ đôi chân ngọc nhỏ nhắn màu đen của nàng. Cổ tích cửu sững sốt. Vừa rồi thời điểm đế phất y vận hành huyết mạch cho nàng, hắn cũng không có tập trung để chất độc vào đây. Thế nào mà chân nàng lại đen thành như vậy? Không biết, hắn lấy từ đâu ra một cây ngân châm, không ngừng châm vào nhiều điểm ở trên hai chân nàng. Máu đen từ chỗ bị đâm chảy ra, nhỏ giọt xuống đất, nhanh chóng tạo thành một vũng máu đen như mực trên mặt đất. Những ngón tay của hắn không ngừng di chuyển trên chân nàng. Chỗ nào chạm vào cũng có cảm giác vừa tê vừa nhũn Cô tích cử bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Hình như đã ba ngày nàng chưa rửa chân rồi Con vội vàng chạy khắp nơi Cả người đổ đầy mồ hôi Hai chân này chỉ sợ Chỉ sợ sẽ bốc mùi hôi Hắn là người có tính sạch sẽ như vậy Đôi tay vẫn luôn bận rộn trên chân nàng Cũng thật sự là việc rất khó Rõ ràng Hai người đã hoàn toàn chia tay Trong lòng hắn cũng đã có người khác Sao vẫn có thể tận tâm tận lực Để chữa trị vết thương cho nàng như thế. Đế Phất Y không phải là người tốt như hoa sen trắng tinh khiết. Cô Tích Cửu đã sớm biết. Vậy hắn làm như thế là vì? Vì chuộc tội thay cho Uyển Uyển. Đa tạ. Cố Tích Cửu thấp giọng nói. Tuy nàng đổ mồ hôi rất nhiều, bị hành hạ một hồi. Nhưng tinh thần của nàng so với vừa rồi, tốt hơn không ít. Ngón tay Đế Phất Y hơi cứng lại. Ngẩn đầu như cười như không nhìn nàng. Đa tạ. Người cho rằng bồn quân cần đến đa tạ của ngươi à? Cô tích cửu nghẹn lời. Hắn vị uyển uyển. Nàng hiểu rõ. Tuy nhiên, hiểu thì hiểu, nhưng vẫn cần phải nói rõ. Ta và uyển uyển quận chúa của ngươi đã kết oán thành thù rất lớn rồi. Người cứu ta, ta rất cảm kích. Nhưng thù này ta vẫn phải báo. Công lắm, nàng nể mặt mũi của hắn mà tha mạng cho uyển uyển nhưng nhất định phải khiến cho đối phương nếm trải thống khổ tương tự mới được. Bằng không, nàng sẽ không thể hiện ra khẩu khí này. Ánh mắt đế phất y hơi chớp chớp, thanh âm lạnh nhạt. Tùy. Cô tích cử dừng một chút, sắc mặt khẽ biến. Ý này của hắn là nàng có thể tìm uyển uyển báo thu nhưng vì có hắn che chở Căn bản, nàng hoàn toàn không thể làm tổn thương Uyển Uyển được. Nàng không nói gì nữa. Đế Phất Y liếc nhìn nàng, trong mắt hiện lên ý nghĩ sâu xa. Có phải người vậy Uyển Uyển đã quen biết từ trước rồi đúng không? Hắn luôn cảm thấy Uyển Uyển hạ thủ đoạn độc ác như vậy đối với cô Tích Cửu thật không đơn giản. Cô Tích Cửu hít sâu một hơi. Nàng ta rất giống với một vị cố nhân Cũng là kẻ thù của ta ở hạ giới. Đế phất y. Hạ giới? Là kẻ thù thế nào? Nói đến chuyện này thì phải nói dài lắm. cố Tích Cửu trả lời ngắn gọn. Là nữ từ đã từng tranh giành tình cảm với ta. Không ít lần tính kế hãm hại ta. Sau đó bị ta giết chết. Ánh mắt Đế phất y hơi sẫm lại. Tranh giành tình cảm. Có liên quan với vị tại thiên sư Hoàng Đồ kia à? Cô tích cửu khựng lại, nàng thật sự không nhớ nổi chuyện này. Nàng lắc đầu. Hình như không phải vậy. Chỉ là ở trong cùng một học viện, nàng ta nhìn ta không vừa mắt. Đế Phất Y không nói gì. Bạn cùng học trong học viện tranh giành tình cảm là chuyện rất bình thường. Ý của người là Uyển Uyển chính là nàng ta đầu thai chuyển thế. Làm sao người xác định được Bạn họ cùng là một người Tính tình giống nhau Dung mạo giống nhau 5 phần Đều dùng thuật con rối Hơn nữa tên bọn họ đều gọi là Vân Kinh La Nhưng kiếp trước Nàng ta là Vân Thanh La Chỉ khác một chữ thôi Ngón tay để phất y gõ nhẹ Trên thành giường Như người nói 8 phần là đúng rồi Chẳng lẽ nàng ta mang theo ký ức của mình Trọng sinh ở tu la giới sao Cô tích cửu cũng có nghi ngờ này. Nàng không nhìn được, lại liếc nhìn để phất y một cái. Có vẻ như hắn cũng biết rất ít về uyển uyển này nhỉ. Điều này không giống với tính cách của hắn. Tuy nhiên, mặc dù hắn cực kỳ khôn khéo, sắc xảo trong những vấn đề khác, nhưng khi động tâm rồi thì quả thực cũng không quan tâm đến. Ví dụ như ở thượng giới, nàng gặp hắn lần đầu tiên sau khi hắn trưởng thành. Chẳng qua, bọn họ cùng nhau trải qua một đoàn mạo hiểm. Thậm chí, Hắn hoàn toàn không biết nàng là ai Thì đã bắt đầu thích nàng rồi Sau đó nhận lúc tinh thần hăng hái Mà một mạch theo đuổi Với Uyển Uyển Cũng là như thế phải không Yêu một người thì sẽ bao dung vô hạn Đúng không Ví dụ như trước đây Hắn đối xử với nàng Người còn biết gì về nàng ấy nữa Chúng ta nói thêm một chút đi Đế phất y đứng lên Thuận tay thanh khiết cho nàng Cô Tích Cửu đột nhiên cảm thấy có chút bực bội trong lòng. Bình thường nàng chỉ thích thảo luận về người nào mình thích. Nhưng nàng lại không muốn thảo luận với hắn về nữ nhân đó một chút nào. Nàng từ trên đầu giường đứng dậy, nhưng không cẩn thận đứng lên quá vội vàng. Trước mắt tối rầm, thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa té ra khỏi giường. Rất may là Đế Phất Y phản ứng cực nhanh, giơ tay ra liền ôm nàng vào trong ngực. Trong lòng Đế Phất Y run rẩy, gần như không thể buông tay. Trong lòng của tích cửu cũng giống như thủy triều dâng lên, đột nhiên hốc mắt vừa cay vừa nhức, nàng hít một hơi thật sâu, cảm tạ hắn lần nữa rồi thoát khỏi vòng tay hắn.